Thụy vừa bước ra khỏi bệnh viện thì điện thoại gieo. Cô nhìn máy, trượt giật mình khi thấy số điện thoại từ cô giáo trường mầm non. Cô giáo Tít thông báo Tít sốt từ trưa đến giờ vẫn không hạ. Thụy nghe vậy luyến quính, vội vã phóng xe đến nhà trẻ. Tít đang nằm một góc, chán đã được trường khăn mát, nhưng người vẫn nóng rẫy Cô giáo đã cho Tít uống thuốc giảm sốt tạm thời, thằng bé vừa ngủ. Thụy lo lắng chạm vào Tít. Chỉ dây lát sau, Tít lờ đờ mở mắt, giọng nó thì thào Mẹ ngố à, mẹ Thụy xót ruột, ôm lấy nó Tít muốn ở đây hay về nào? Về nhà, mẹ ngố mua xúc xích cho em nhé Hơi thở thằng bé nóng hổi, làm Thụy căng thẳng Cô quyết định gửi xe lại nhà trẻ, rồi ôm Tít ra bắt taxi Bế thằng bé một quãng đường, Thụy mới nhận ra dù đợt này bị bỏ bê thường xuyên, nhưng cu cậu dạo này cũng đàm tay lắm rồi, mười mấy cân chẳng ít, không còi cọc như xưa. Tiếp từ khi sinh ra đã ốm yếu khó nuôi, thời gian đầu Thụy từng khổ sở vì thằng bé khóc rển rĩ, khóc đến mức khi nào không còn sức mà khóc thì mới ngủ thiếp đi. Sau đó thì nào là loại thuốc cảm sốt rồi là những ngày căng thẳng đi xin sữa. Suốt một năm đầu tiên tiên làm cho Thụy đầu bù tóc rối cứ mỗi lần sợ người thằng bé hầm hấp nóng là cô đã xỉ ché tới nơi nhưng cũng may từ nămý 2 tuổi thằng bé đã lớn hơn ít ốm vặt đi dần bắt đầu từ 3 tuổi thằng bé bắt đầu tăng cân và khỏe mạnh ra lâu rồi Tuyết mới ốm sốt như thế này ôm cục than nóng dẫy trong lòng Thụy cọi đầu vào mớ tóc tơ của nó lòng cứ thấy son sót và lo lắng không yên về nhà Thụy vội vàng lấy khăn, nhúng nước ấm lau cho thằng bé, dán miếng hạ sốt. Cô vắt thêm một quả cam, ép tít uống nhưng cu cậu chỉ lắc đầu. Khi nhấc nhiệt kế, Thụy căng thẳng khi nhiệt độ lên đến 39 độ. Cô giáo mới cho uống hạ sốt nên Thụy không dám làm gì thêm. Chỉ vừa ngồi, vừa quạt nhẹ cho tít, vừa xoa nắn cho thằng bé. Nửa tiếng sau, nhiệt độ không giảm, còn như tăng thêm, chạm ngưỡng 40 Mặt tít nói mê man cái gì không rõ. Thụy quáng quàng mở tủ lấy tiền, nhét ít đồ rồi ôm thằng tít tới thẳng bệnh viện. Trên xe, cô gọi cho trung tâm báo nghỉ, điều người dạy thay, rồi nhân thể gọi An đi lấy xe giúp mình. Mải điện thoại, lúc xe dừng lại, Thụy mới thấy tải xế đã dừng ngay ở bệnh viện S, nơi mà mới đây thôi, Thụy vừa từ đó bước ra. Đàng phần vần có nên vào bệnh viện đắt đỏ này không? Thụy nghe thằng Tiết cựa mình, u ớ gọi mình. Cảm giác nóng bỏng tay làm Thụy không băn khoăn gì nữa. Thụy rút tiền trả taxi rồi ôm vội cô tít đi vào. Nhìn bản đồ trên cổng bệnh viện, cô hấp tấp chạy đến Khoa Nhi. Bệnh viện đông, Khoa Nhi lại càng đông. Thụy làm thủ tục xong thì đưa Tiết xét nhiệm máu. Bị kiếm chọc, không còn hơi sức, cứ rên khẽ trong lòng. Thụy xót xa, chỉ biết ôm thằng bé vỗ về. Mãi sau, ăn đến nhờ quen biết nên mọi thủ tục thuận lợi hơn. Đến tối thì Tít đã nhập viện xong. nhiệt độ vẫn chưa hạ nhiều, nhưng nhìn bác sĩ qua lại nửa mượp, Thụy cũng có chút yên tâm. Ba ngày trực chiến trong bệnh viện, cuối cùng Tít cũng cắt sốt. Bác sĩ cho ra viện, chỉ nhắc nhở việc uống nước và uống thuốc hàng ngày. Lúc sắp đồ, thấy An chơi với Tít, Thụy chợt ngập ngừng rồi bảo An đợi mình một chút. Cô muốn qua thăm quân Ba ngày Dù dối bời vì tiết Nhưng lòng cô vẫn không yên khi nghĩ đến quân Đoán chừng đây là giờ lúc quân tỉnh lại Thụy định chạy sang đó Hỏi chút tin tức Rồi sau đó sẽ trở về Dù thế nào cô cũng mong Nếu như quân tỉnh dậy Anh sẽ thấy mình ở đó Thật may Đang ở giữa sân bệnh viện Thụy gặp ngay rượu Chị y tá phốt pháp Thấy thủy Thụy thì vui vẻ Hai hôm nay không đến thăm người yêu à em? Tỉnh mấy lần rồi đấy? Thụy thở Phào nghe chị y tá nói về tình trạng khả quan của quân. Cô vừa đi theo rượu, vừa giao dự, nghĩ không biết giờ này người nhà của quân có ai ở đó không? Ngại ngần hỏi rượu, thì chị ấy cười trêu chọc. Chưa giới thiệu với người nhà đúng không? Thế thì nhân dịp này em công khai luôn đi chứ gì nữa. Thụy đang chưa biết nói sao thì đúng lúc trên hành làng một cô gái vừa đi vừa soi gương trong hủ phấn vô ý và hẳn vào Thụy. Dù Thụy đã cố né sang một bên nhưng do vừa mãi soi gương vừa hắt tóc theo ý muốn nên cô nàng chạm vào vai Thụy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô nàng không quen ngoát sang chừng đôi mắt chuốt mascara đèn ngợp. Đi đứng cái kiểu gì thế? Mặt tuyết à? Thụy khững lại chút kịp nói gì thì chị y tà đã bực bội. Ở bệnh viện chị chú ý không lớn tiếng Tôi là y tá Xác định cô này mắt không làm sao hết Nhưng cô thì không chắc đâu khuôn mặt trang điểm của Vy Oanh Cao lại tức tối Cô hất mặt ra vẻ Cô tên gì? Phòng nào? Ban nào? Hả? Nói cái kiểu gì sách mé vậy? Diệu chưa kịp trả lời Thụy đã nói thản nhiên Chị Diệu Mắt chị ấy có sao đâu Có điều đáng tiếc là sinh thế mà không biết đọc Biển tên chị để trình inh thế mà sẽ bật cười vì câu nói đáo để của Thụy Kéo tay cô bước đi Thụy không nhìn đến gương mặt méo mó của vị oanh Bước thẳng dù trong lòng vẫn ngạc nhiên Chẳng hiểu sao hôm nay Mình ra vẻ ngoàng ngoắt thế làm gì Khi đến dãy hành lang của quân Diệu ra hiệu cô cứ vào Còn cô phải đến phòng trực Được bật đèn xanh Thụy cảm kích cô y tá tốt bụng Rồi hấp tấp đi đến phòng quân Anh vẫn chìm trong giấc ngủ Làn da anh dường như có chút hồng hào Thụy ngồi im ắng bên quân một lúc Thì thầm vài câu động viên ngắn ngủi Cô vút nhẹ nhẹ bàn tay anh Cảm nhận nơi đó đã dần có hơi ấm Thụy trở ra Đang nhẹ nhẹ cẩn trọng khép cửa Thụy chợt nín thở Khi thấy từ khúc cua Một người phụ nữ đẹp sắc xảo đi tới Đó là bà Diễm, mẹ quân Giáng vẻ bà đã tươi tỉnh hơn nhiều So với chục ngày trước Thụy đang chưa biết tiến thoái thế nào thì bà đã bước thẳng tới, vẻ chút ngạc nhiên khi thấy Thụy bước ra từ phòng quân. Thụy quý mặt, nửa như chào, nửa như muốn giấu mình đi. Đang nín thở đợi mẹ quần đi qua thì bỗng nhiên giọng một người đàn ông vang lên vui vẻ. Ôi cô, hôm nay cô đẹp thế này, chắc xếp cháu bình phục tới nơi rồi hả cô? Đó là trấn anh đi từ đầu hành lang bên này, giọng phấn khích. Bà Diễm bị gọi, quay ra, bật cười Chưa gì đã nịnh rồi Đến hôm nay cả nhà cô Mới thở vào được một tí đấy cháu ạ Vâng, cháu cũng chút cả gánh nặng ngàn cân Cậu ta mà không tỉnh ngay Cháu sắp lao lực mà chết mất Ơ, ơ Ai thế này Thụy đang nhân cớ hai người nói chuyện vội cúi đầu bước đi Nhưng ánh mắt trấn chẳng hiểu vô tình hữu ý thế nào Mà lướt qua Thụy Lòng mày kéo lên một ánh nhìn bất ngờ hài hước Đang bảo sao mấy lần qua không thấy em đâu Này, anh hơi bị ân hận đấy Lần trước để em gặp ông sếp anh Kết quả là anh Xách mông theo em đi thẳng Lại còn suýt ngùm củ tỏi nợ tình thuế này Em trả kiểu gì đây hả Chấn vẫn quen mồm Thấy người đẹp là hót nhặng lên, không để ý rằng bà Diễm từ lúc nào đã quay nhìn Thụy như quan sát. Thụy ngượng nghịu cuối đầu. Cháu, chào cô ạ. Chào anh. Cháu là... Thụy ấp úng. Hôm anh Quân tai nạn, cháu cũng ở trên xe ạ. Bà Diễm gật củ. À, à đúng rồi. Đêm hôm ấy cháu cũng ở đây nhỉ. Lúc đó sốt ruột quá nên là cô không biết... Hình như hôm ấy cháu cũng giúp thằng quân nhà cô nhiều Cảm ơn cháu nhé Dạ không có gì đâu ạ Anh ấy cũng là bạn của cháu mà cô Chấn mổm mép tép nhảy Tương ứng treo chọc Bạn Nhưng là bạn gì Bạn bè hay bạn đời Hay bạn tình hả cô nương Thụy ngượng ngập Thậm chí là có chút khó chịu về cách trêu đùa trần trụi của Trấn, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc lảng đi. Cháu có chút việc, cháu xin phép cô ạ. Vừa nói, Thụy vừa quay ra, Trấn tủm tỉm nhìn bóng Thụy hấp tấp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đúng kiểu con dâu ra mắt mẹ chồng cô nhỉ. Bà Diễm không nói gì, chỉ nhìn theo Thụy. Ánh mắt bà lướt qua thoáng suy tư... Cuối cùng bà quay sang chấn Cháu nói lại cô nghe Việc thằng Quân đi lên Sapa ấy là thế nào hả? Thụy ôm Tít đứng ở cổng bệnh viện Đợi An đi lấy xe Tít ở trong lòng cô đang hút hộp sữa ngon lành Thằng bé đã tươi tỉnh hơn Nãy giờ cứ hút xong ngụm sữa Lại lan man đòi ăn đủ thứ Đang nhấp nhổng chờ đợi Bỗng nhiên Thụy nghe một anh chàng Ngồi quán trà đá trước bệnh viện tấm tắc Cái xe này thấy bảo cỡ vài tỷ đấy Kinh thật, thiên hạ đảo đầu lắm tiền thế Thụy đưa mắt nhìn ra Thấy một chiếc mùi trần màu đỏ đun từ từ đậu lại Nhưng cô cũng chẳng quá để tâm Trước giờ cô vốn không quan tâm đến xe pháo Không giống như miên Nhìn xe nào cũng có thể đọc thông số Giá cả vành vách Vốn chỉ hiếu kỳ nhìn qua đôi chút Nhưng khi cánh cửa mở ra Cô mới giật mình Người đàn ông bước xuống với dáng vẻ đường bệ uy quyền Gương mặt của ông khá quen thuộc Với Thụy những ngày gần đây Đó là ông Vũ, bố quân. Mấy lần cô đã thấy ông quanh khu vực phòng bệnh viện của quân rồi. Sau thoáng phần phần, Thụy vội xoay người đi, coi như không thấy. Đúng lúc đó, An phi xe ra, gọi giật giọng. Thụy ơi! Theo phản dạ, Thụy quay lại. Tết nghe tiếng An vội vãng mất ra, nó vẫy tay rồi rít Nhưng Thụy không còn nghe thấy gì nữa, vì cô choáng váng nhận ra. Từ bao giờ, đi bên cạnh ông Vũ đã là một người đàn ông trung niên khác. Người này cao lớn, vững vàng, nét cười luôn lơ lửng trên khóe môi, nhưng thần sắc lại hoàn toàn lãnh đạp. Đó là ông Tiến, chủ tịch tập đoàn Tiến Lâm, bố của Diện. Người đàn ông theo một cách nào đó đã chi phối đến cuộc đời của cô và tất cả những người thân của cô. An dừng xe sát lại bên Thụy, ngạc nhiên thấy vẻ đờ đẫn của cô. Thụy, lên xe đi, sao thế? Nhưng chưa kịp đáp lời Thì ông Tiến đã thông thả đi tới Ngang qua Thụy Ánh nhìn liếc ngang Dừng lại một chút trên khuân mặt Thụy Ờ lâu không gặp Dạo này cô Thụy thế nào Ánh mắt ông ta chạm đến thẳng Tít Trầm khoảnh khắc bất ngờ Vậy bình thản của ông ta hoàn toàn vỡ vụn Dường như cho sự kinh ngạc tràn đến Thụy ôm chặt Tít hơn Cố ra vẻ bình tĩnh Cảm ơn ông Cũng không đến nỗi An nhìn thấy ông Tiến thì chấn động Không nói nên lời Lúc sau anh sẵn giọng Đi thôi An giật tay Thụy Ông Vũ thoáng tia ngạc nhiên Vừa như tò mò vừa như ngờ ngộ nhìn Thụy Chạm phải ánh mắt ông Thụy hơi cúi trào Đi lách ra và lên xe Xin lỗi Cô là Là người ở trên cùng một chuyến xe Với hai thằng quý tử của chúng ta Anh xem Trái đất này thực ra rất nhỏ đúng không Ông Tiến lấy lại vẻ điềm tĩnh đáp lời Ông Vũ thấy vậy cười vui vẻ Ơ thế à Tôi cũng vừa nghe nói Trên xe của hai thằng nghịch tử của tụi mình có một cô gái Không ngờ giờ mới được gặp Rồi ông quay sang nhìn thằng Tết Thoáng nét giỏ hỏi Tết bị hai người đàn ông đứng tuổi nhìn ngó Nó khó chịu giật mẹ Mẹ ngố ơi Tiếng gọi như xác nhận nghi vấn của ông Vũ Thụy có đang lúng túng thì ông Vũ cắt lời Thằng bé giống mẹ quá nhỉ. May mà nó giống mẹ chứ không giống bố. An lạnh lùng sen vào, sau đó kéo mạnh Thụy đi. Thụy luống cuống cúi trả ông Vũ, lờ đi cái nhìn nghi hoặc của ông Tiến, lập cập lên xe. Phía sau, tiếng ông Vũ bình thản. Nào, đi thôi. Anh sao thế? Cô gặp gỡ với bố mẹ Quân và cả lão Tiến trong ngày khiến Thụy căng thẳng. Hơn thế, cô còn nhìn thấy sự căng thẳng ở An thì cảm nhận An vẫn hy vọng mong manh điều gì đó với Miên, cho nên mỗi lần nhìn thấy lão Tiến, thường anh không giữ nổi bình tĩnh. Đưa mẹ con Thụy về nhà, An rồi xe phóng đi, cũng chẳng biết là đi đâu, cô gọi cũng không thấy nhấc máy. Thụy thầm nghĩ, suy đi tính lại, cuộc gặp ấy cũng tốt, nó sẽ khiến An tỉnh táo hơn. Mấy ngày sau, Tít mới khỏe hẳn, Thụy lại bù đầu với mớ việc đã dồn lại. Sau một buổi chiều kịch sức, trong máy Thụy xuất hiện một tin nhắn. Đọc xong, cô lại càng mệt mỏi hơn. Đó là tin của Diện. Anh ta nói muốn biết tin của Mark thì tới đây. Tin nhắn của Diện làm Thụy nhớ ra một mớ bỏng bong phía trước, khiến cô cảm thấy mình không thể chủ trừ thêm được. Khoa chấn thương chỉnh hình, Thụy lặng lẽ hồi lâu, cố trấn an mình. Có những thứ không thể nào né tránh mãi. Cuối cùng, cô hít một hơi thở sâu đi vào khu phòng điều trị. Phải qua một lượt kiểm tra an ninh gách cao và có một vị bệnh nhân đặc biệt phía trong xác nhận, Thụy mới được cho vào. Căn phòng dịch vụ theo yêu cầu giống như mọi căn phòng khác. Chỉ khác là mọi thứ dường như to hơn hẳn so với quy chuẩn thông thường. tivi tủ lạnh, cái nào cũng cỡ đại. Thậm chí ở đây còn có hẳn một quầy rượu, đúng như cá tính của anh ta. Thụy không né tránh, nhìn thẳng vào hai người nằm trên giường lớn. Trong trận tai nạn thảm khốc đó, Thụy là người may mắn, hầu như không bị thương tật nào đáng kể. Tay tài, tài xế đã chết ngay tại chỗ, quần hôn mê sâu 10 ngày, còn diện, phần đầu bị chấn thương nhẹ, nhưng riêng chân thì gần như gãy làm bà khúc. Thụy vẫn nhớ, khi cô tỉnh dậy cũng là lúc nhân viên y tế đang nỗ lực đưa từng người lên xe cấp cứu. Xung quanh, tanh nồng mùi máu, đến mức Thụy gần như muốn ngất. Cô cố sức cắn mạnh môi để giữ tỉnh táo, hoảng hốt tìm kiếm bóng quân. Tiềm cô lặng đi, khi thấy nhân viên đang cáng quân, cả người anh bầm dập, máu chảy từ phía tai ròng ròng. Cô đầm đằm nhìn phần ngực loang máu của quân, muốn nhìn thấy dấu hiệu thở phập phồng ở đó, nhưng mắt cô cứ thế nhòa đi. Thụy nghe giọng mình nhưng không còn sinh khí. Anh, anh ấy. Nhưng không ai nghe lời cô. Nhân viên y tế còn đang xác nhận về tình trạng của tài xế và gọi điện thông báo với bệnh viện để chuẩn bị phòng cấp cứu. Đúng lúc Thụy định lao về phía quân thì cô thấy gấu chân mình bị tốm lại. Cổ chân Thụy bị nắm chặt với sức mạnh bất ngờ khiến Thụy nhìn xuống. là Diện, ánh mắt lờ đờ như chuẩn bị chìm vào hôn mê của Diện khiến Thụy kinh hoàng. Cô ngồi xuống, bỗ vào má Diện, không để anh ta ngất đi. Máu của anh ta dỏ xuống tay Thụy khiến cô rờn rợ Cả người diện bị thương nặng, nhưng khủng khiếp nhất là đôi chân. Những mảng chân đứt lìa chỉ còn nối lại bằng ống quần, máu đậm ướt quanh khu vực diện nằm. Thụy không nhận ra tiếng của mình đang hét lên cho đến khi những nhân viên y tế lao đến. Nhân viên vây quanh diện, giữa đám đông xôn xao ổn ạ ấy, Thụy không biết một lần nữa mình bị lịm đi lúc nào. Giờ đây, diện có vẻ như hồi phục khá nhiều, riêng phần chân vẫn được cố định treo lên. Khuôn mặt anh ta không bị những chấn thương khiến cho suy giảm vẻ dữ dội đi chút nào. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng, cười nhạt. Xem ra chỉ có cô bình an vô sự nhỉ? Thụy trả lời bình thản. Vâng, anh cũng có vẻ ổn rồi. Diện cười khô khóc. Rất ổn. Ngoại trừ việc chân phải tôi giờ này chắc chắn thì ngắn hơn chân trái 5 phân. Thụy xứng người. Cô nhìn bàn chân đang cố định lại của Diện, thoáng qua một chút xót xa. Khi cấp cứu, Trần Diện ở vào tình trạng vô cùng tệ hại. Những bác sĩ và chuyên gia hàng đầu đã được điều đến. Được như thế này cả là một kỳ tích với Diện rồi. Nhưng Thủy Hiểu, với một kẻ ngạo nghệ như Diện, chấp nhận sự thực này không phải là điều đơn giản. Cô nhớ lại hình ảnh của Diện ngày đầu mà cô thấy, không xù xỉ gai góc và nguy hiểm như bây giờ. Khi đó, anh chàng công tử vừa mới đi làm, tóc bổ luống, thường mặc quần jean, áo sơ mi, đi giày thể thao trắng rất oách, khiến ba cô gái xinh đẹp trong trường quốc gia chết mê chết mệt. Nhưng anh ta lại chỉ chết một cô gái. Chiều chiều, anh ta nhảy lên bờ tường, tập tuệ vài điếu thuốc lá, phún khói mù mịt, cô nên suốt ruột chở bóng ái miên đi về. Gã trai ấy từng kiêu ngạo, cũng từng nồng nàn và ngốc ngách vì yêu như thế. Đến mức sẵn lòng nhìn một con bé hoàn toàn không quen biết là Thụy Bảo chẳng mấy mà anh sẽ thành anh rể của em Nhưng rồi điều đó chẳng bao giờ thành cả Giờ đây nhìn Diện trong Thụy vẫn hỗn đột đủ mọi cảm giác Những biến cố không ngừng xảy ra Giữa Diện và Miên Những khúc mắc chẳng bao giờ giải quyết được Khiến lòng cô nặng nề Cô nhìn qua khứ sổ Nói vô thưởng vô phạt Có thể một đôi chân khập khiễng Sẽ làm cho anh thấy rõ hơn Những cô gái đến với anh vì điều gì? Diện phá lên cười, <cười> Vẫn ngây thơ và ấu trĩ như vậy Tôi có liệt một chỗ Thì vẫn không thiếu gái lao vào Thụy hơi cười Đúng là Diện Một kiểu người chẳng bao giờ để ai đó thương hại đến mình Cô quay lại nhìn Diện Quyết định hỏi sang một điều mà cô quan tâm nhất Mark thế nào? Diện bật cười khô khốc Đưa ai Miên đến đây rồi tôi sẽ cho cô biết mắc ở đâu. Chút lòng anh mới <cười> sai anh mất em cứ xa đâu và lòng anh đã tự em ngày hôm qua sao ta bỗng thấy tia sau đôi mắt ấy sẽ trong ta nỗi nhớ ngày qua ngày Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,